Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhóc nghèo nàn, lưng phải gánh tuyển thuê phòng. Con gái của bà phải trở thành phu nhân của chủ tịch mới đúng. Nghe thế vậy thì Diệp Hoài Phân lại nhặt nói. Bọn cháu đã qua lại từ rất lâu rồi. Cháu vẫn định nói cho bác biết. Nhưng Nhã Hân nói bác nhất định sẽ phản đối ngăn chặn bọn cháu. Nhã Hân à, cái này, cái này là sự thật sao? Bà đang bắt lấy cổ tay của con gái, bóp mạnh vào da thịt của cô đỏ lên. Bởi vì con đã nói rồi. Mẹ sẽ bắt con phải chia tay với Hoài Văn. Đàm Nhã Hân nhỏ giọng cất lời. Anh Tô có ý tốt giúp bọn con giấu giếm, để cho con có thể từ từ thay thông được mẹ. Nhiều lần con định nói với mẹ rồi, nhưng trừ anh Tô ra, mẹ hoàn toàn không muốn nghe được người đàn ông khác từ miệng của con. Cô anh náy nhìn về phía Tô của Tế Nhân. Thật là xin lỗi, em lại làm ra mọi chuyện thành như vậy. Mẹ còn không phải là vì con sao hả? Mẹ đàm tức đến độ như là muốn ngất đi. Cho dù đối tụ của con là Diệp Hoài Văn Thì cũng nên để cho mẹ biết Mẹ là mẹ của con cài ra rèm pha chưa cưới đã có con này ai Bà nhịn không được mà cất lời nói Khi mẹ chào đó là đứa bé của anh Tô Thì cứ đuổi theo con hỏi ngày kết hôn Là Diệp Hoài Văn thì lại nói con hạ tiện sao Đàm Nhã Hân tức giận mà hét lên Mẹ à Tất cả tiền của con kiếm được Đều để cho mẹ cất giữ Cuộc đời của con còn muốn tự làm chủ Con đã mang tay Tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ được Còn muốn cưới Diệp Hoài Văn Diệp Hoài Văn đứng bên cạnh lúc này Cũng nghiêm túc nói Bà gái à Mặc dù Lại đinh hồn không thích cháu Nhưng cháu bảo đảm sẽ làm cho Nhã Hân hạnh phúc Mẹ đảm tức đến nỗi không nói ra lời Tổ tế nhân vẫn luôn đứng bên cạnh mở lời Còn cũng đã thông báo Về giới trí tuyển thông sợ lại tin tức lai đình hồn vẫn diễn ra như cũ Nhưng vài năm chính sẽ đổi thành Diệp Hoài Văn Dì đảm Diệp Hoài Văn đã theo cháu nhiều năm rồi Cháu có thể bảo đảm về nhân cách của cậu ấy. Điều bác cha là tốt, không hạn đã tốt nhất với nhà Hân. Nên để cho cô ấy tự mình quyết định đi. Để lại việc nhà cho bọn họ tự giải quyết, anh lại quay sang nói với mẹ. Mẹ à, chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện đi. Hai mẹ con đi tới căn phòng bên cạnh, Vương lệ Vân gây gắt nói. Cậu nói kia, có phải là con cố ý nói cho mẹ nghe có đúng hay không? Là đang chê mẹ gây trở ngại đối với cuộc hôn nhân của con chứ gì? Con không có ý đó tôi Tây Nhân rót cho mẹ một cốc nước trái cây rồi mở lời. Mẹ à, con muốn cưới Bách Việt. Mẹ không cho phép. Bà tức giận mà quát lên. Con dâu ác đó, quả 6 năm vẫn còn là con dâu ác. Mẹ không cho phép con cưới nó. Cô ấy ác ở chỗ nào ạ? Tô a toi Nhân nhìn mẹ. So với sự bình tĩnh của anh, sự phủ nhận của Vương Lị Vân giống như là một cơn gió lớn, nhưng cũng không rung chuyển được anh. Chúng ta sẽ nói chuyện. Mẹ cảm thấy Bách Việt có chỗ nào không tốt. Hãy nói hết ra. Con sẽ nói để cho cô ấy sửa Đến khi mẹ hài lòng thì thôi Cô ta Cô ta nói xấu sau lưng mẹ con Kể xích bích cho tình cảm của mẹ con chúng ta Tuyệt đối là không có Con không hỏi Cô ấy sẽ không chủ động nhắc tới mẹ <cười> Cô ta không hề để mẹ ở trong mắt Cô ta hoàn toàn không nghe lời của mẹ Theo con biết Cô ấy vẫn đối với mẹ vâng vất ra người. Là do mẹ một giây trước quyết định như thế này Một giây sau thì sẽ thay đổi Làm cho cô ấy không biết phải làm thế nào cả Ý của con nói là mẹ cố tỉnh cây có dễ cho cô ta sao? Vương Lị Vân trận to mắt răn. Chẳng lẽ là không đúng sao? Tô Tế Nhân thờ dài rồi đắt lời. Không có ạ. Cô ta vô lễ với mẹ. Nhà hộ Tô chúng ta cũng không cần loại con dâu không kính người lớn. Đó là trước kia. Hiện tại cô ấy đã có kinh nghiệm hơn rồi. Là hoàn toàn khác ạ. Đúng rồi. Có kinh nghiệm lớn hơn nhiều rồi. Lại càng tài giỏi hơn. Thì thủ đoạn để khi dễ mẹ lại càng lợi hại hơn. Còn lúc nào cũng sống chết mặc bay. Nhìn xem cái số cổ của, của mẹ đã bị cô ta ăn đến xít sao rồi. Vương Lị Vân gai gắt nói. Mẹ đợi một chút đi. Anh chợt cắt đứt lời mẹ, ánh mắt nghiêm nghỉ. Lúc mẹ và Bách Việt cãi nhau. Con không lập tức ngăn cản Bách Việt. Lại sao hả? Không còn nhắc cô ấy phải tôn trọng trường bối. Muốn cô ấy tôn trọng mẹ hay sao? Mẹ à, con rất thành tâm khai thông với mẹ. Nhưng mẹ lại không thể bỏ công sự thật như vậy. Được được, được rồi. Bởi vì cô ta cô lại nói nặng lời với mẹ như vậy. Con cưới đi. Cứ cưới cô ta đi, mẹ sẽ liền rời khỏi cái nhà này. Vương Lị Vân tức đến phát trun mà giữ tận nói. Sắc mặt của bà mặc dù hung hãn, nhưng từ đáy lòng lại e sợ. Nếu thật sự con trai không cần bà già này nữa, thì bà nên làm sao bây giờ? Tổ tế nhân không biết làm thế nào. Nhìn người mẹ lớn tuổi giống như là con thú nhỏ đang hoàng sợ, liều chết để bảo vệ địa bàn của mình, sợ mất đi anh. Nhưng làm sao anh có thể vứt bỏ được mẹ mình chứ? Tại sao bà lại không thể hiểu được điều này? Lúc anh và mẹ ở chung, luôn là mẹ nói anh nghe. Một mặt mẹ áp cảm xúc, yêu cầu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net